chương ba trăm chủ nhân y ế n thần cũng không biết nói thời khinh khinh đang nghĩ cái gì ngày đó tách ra sau hắn liền một người đi đế đâu ngoại tìm kiếm biến dị thực vật phụ trợ công kích loại đều khảo sát qua cuối cùng tập trung huyễn hệ tìm được mầm móng sau trở về đế đô lại phát hiện thời khinh khinh không ở nhớ khi bách hóa lược tư một lát cũng phải đi quý g i a bái phỏng đem mầm móng giao cho thời khinh khinh tạ ơn y ế n thần nói lời cảm tạ hắn cũng không nhất thiết hội nhiều thích này chiến sủng có thể tưởng tượng đến nó tồn tại có thời khinh khinh đúng tay tâm tình của hắn cũng rất hảo yến thần nói lời cảm tạ sẽ chỉ làm thời khinh khinh tâm tình càng thêm buồn b ự c cho nên trận trừng mắt không để ý tới hắn đúng rồi này đó là đưa cho ngươi trận pháp sử dụng phương pháp còn có bảy trận khi sở nhu phải chú ý chuyện hạng ta đều dấu hiệu ở ngọc giản t r u n g ngươi quan khán thời điểm chỉ cần vận dụng thần thức là có thể yến thần nói xong đem còn thừa trận pháp cho thời khinh khinh ngoài ra vì cảm tạ thời khinh khinh cho hắn chiến sủng lại nhiều bỏ thêm vài cái trận pháp thời khinh khinh biết được sau tâm tình có thế này chẳng như vậy buồn b ự c đem trận pháp tất cả đều thu hồi đến chờ một người thời điểm lại nghiên cứu thời khinh khinh nghi hoặc sự tình đều nói xong rồi thế nào còn không đi còn có việc sao khụ là có chuyện hiến thần có chút thật có lôi nói về lưu nam thanh sự tình là hiến dương làm cho người ta truyền ra đi ta đã ngăn lại qua khả nàng không nghe cho nên thật xin lỗi cho ngươi sinh ra quái nhiễu thời khinh khinh có thể nghĩ đến được chuyện này người khởi s ư ớ n g là yến dương n h ư n không nghĩ tới là yến thần thế nhưng hội xin lỗi tranh này phong không đúng không làm như nhìn đến trước mặt nhân nghi hoặc yến thần thở dài một tiếng không hiểu nói với thời khinh khinh cho ngươi một câu lời khuyên thiên mệnh còn cùng thiên mệnh c h i nữ phải ở cùng nhau đây là bất luận kẻ nào cũng ngăn cản không được thời khinh khinh trong lòng phức tạp ngươi có ý tứ gì yến thần không có gì đồng bệnh tương liên chúng ta là bằng hữu thời khinh khinh nội tâm lạnh lùng mặt di vợ g ai cùng ngươi là bằng hữu chúng ta là kẻ thù kẻ thù kẻ thù yến thần thấy nàng không nói chuyện tưởng cam chịu tâm tình đúng là tốt hơn một ít thần thái nhu hòa đến có cái gì cần hỗ trợ liền tới tìm ta nếu thời khinh khinh luôn luôn không lùi bước đó là tuyệt đối hội chịu thiệt thời k i n h k i n h tỉnh tình n h i ê n người nọ là ăn sai dược bất thành ôn nhu như vậy làm cái gì yến thần phụ cận sờ sờ thời khinh khinh đầu ở nàng muốn phản kháng khi trước một bước rời đi thiên mệnh không thể trái hợp thời nhận mệnh mới là chính xác lựa chọn xem ở đại gia đều là yêu thượng không nên yêu người phần thượng cho lời khuyên là hẳn là thời khinh khinh xem yến thần rời đi bóng lưng thời khinh khinh trên mặt biểu cảm biến hóa đến biến hóa đi phiên cái xem thường ghét bỏ hướng chính mình trên đầu sở kết quả bị quý mặc nôn bắt lấy thời khinh khinh nghi hoặc quay đầu ngươi thế nào ở trong này quý mặc nôn mím môi theo không gian giới chỉ lý xuất ra khăn lông phóng thời khinh khinh trên đầu dùng sức xoa xoa này còn ngại không đủ ôm thời khinh khinh về nhà bước đi tiến vệ phòng t ắ m ở thời khinh khinh kinh hô hạ cho nàng gội đầu lại tắm rửa tẩy sạch sẽ s、so、a u ôm nhân xuất ra đặt ở trên giường mặt không biểu cảm nói không được lại nhường yến thần sờ đầu ngươi thời khinh khinh nay cũng không phải ta có thể khống chế a quý mặc nôn nhữ mi thế nào không nói chuyện thời khinh khinh nghe rằng không cùng phát bệnh đại cầu tử so đo quý mặc nôn là người phản ứng đi lại sau đem nhân gắt gao bắt được t ố t mắng ta là cầu tử vậy ngươi là cái gì thời khinh khinh vấy tay phủ mao cậu chủ nhân hoặc bi lp ly đ ó i ổ.